Để đảm bảo an toàn cho tứ sư tỉ của mình, trường sinh phải giả vờ như không biết. Liệu nữ tử đông doanh này là ai mà lại có tài dịch dung tốt đến như vậy? Trường sinh làm cách nào mới có thể biết được an toàn của vũ điển chân cung sau đó? Chúng ta hãy cùng tìm hiểu những nội dung tiếp theo của bộ chuyện trường sinh và các bạn đừng quên ấn đăng ký kênh, like và comment phía dưới video. Còn bây giờ, mời các bạn cùng nghe chuyện. Trường sinh, chương 255, chủ động xuất kích. Trở về phòng, ngồi xuống lần nữa, trường sinh bắt đầu hướng người hỏi thăm Trương Thiện, chiêu mộ tân quân một chút tình huống. Hắn sở dĩ hỏi thăm những thứ này là vì xác nhận kẻ này đến tốt cùng đối với Trương Thiện và trước mặt tình huống biết được bao nhiêu. Khiến trường sinh không có nghĩ tới là kẻ này, vậy mà đối với chuyện mộ binh từng chi tiết rõ tới chân tờ kẻ tóc, Đối đáp trôi chảy Thuộc như lòng bàn tay Nghe được lời của kẻ này Trường sinh giả bộ suy nghĩ tiếp Phải làm thế nào Mới cung cấp đủ quân nhu Trong lúc đó Thừa cơ nhanh chóng suy nghĩ Kẻ này sở dĩ giả mạo Trương Mạc đến đây Không thể nghi ngờ Là vì xác nhận Hắn có biết hay không Chuyện Long Mạch Đổ Phổ Có tồn tại Trương Mạc cùng mình Mặc dù không có sớm chiều ở chung Đối với lẫn nhau Nhưng có nhiều hiểu rõ, đối phương giả mạo Trương Mặc là muốn nhận lấy nguy hiểm rất lớn, mà trước đó muốn tiến hành đại lượng chuẩn bị, ít nhất phải quen thuộc ngôn hành cử chỉ của Trương Mặc mới có thể nhìn thấy hắn sau đó không lộ ra sơ hở. Chuyện long mạch đổ phổ phát sinh cách đây mấy ngày trước, kẻ này cũng không có đủ thời gian đến quan sát và bắt chước Trương Mặc nói chuyện hành động. Sở dĩ đối với tình huống của Trương Mặc Cùng với chuyện mộ binh hiểu rất rõ Chỉ có một giải thích hợp lý Đó chính là kẻ này nguyên bản đã tiểm phục Ở bên người Trương Mạc và Trương Thiện Trương Thiện và Trương Mạc bên người Ẩn giấu một tên gian tế như vậy Mà huynh muội Trương Thiện Vậy mà hoàn toàn không biết Đây là chuyện rất đáng sợ Nếu như để kẻ này rời đi Ngang với việc cho Trương Thiện và Trương Mạc Chuôn xuống một tai họa ngầm rất lớn Nhưng vào lúc này, tên sai dịch lúc trước phải đi mua hoa quả, trở về, mang theo mấy thứ quả khác nhau. Vì không muốn đánh cỏ động rắn, trường sinh không dám hiển lộ bất kỳ dị thường, tự mình rửa sạch quả, đưa tới trước mặt của người kia. Phát hiện đối phương không phải là trước mặt thực sự đã rất khó, nhưng khó khăn nhất là trong thời gian cực ngắn, cân nhắc lợi hại, làm ra quyết định bởi vì mặc kệ, Là lưu lại kẻ này hay là thả kẻ này đi đều có lợi và hại. Trường sinh và Trương mặc quan hệ cũng không phải là bí mật gì. Trương mặc vốn là sư thúc của hắn. Về sau lại được hoàng thượng tứ hôn. Hai người quan hệ rất là vi diệu. Sau đó Trừng sinh không có nóng lòng nói chuyện. Mượn cớ ăn hoa quả để che giấu bối rối của mình. Kỳ thực che giấu bối rối của mình. Chỉ là hắn mê hoặc đối phương giả tượng Mục đích thật sự Là để mình có thêm thời gian suy nghĩ Trương mắt đến xem Đối phương mục đích của chuyến đi này hẳn là vì xác định Hắn đối với sự tình long mạch đồ phổ Phải chăng hiểu rõ tình hình Chẳng qua Nếu như chỉ đơn thuần xác định Hắn đối với long mạch đồ phổ Có biết rõ hay không Đối phương trả ra đại giới Tựa hồ có chút lớn Bởi vì hắn sớm muộn Sẽ cùng với chân chính chương mặt gặp mặt Chỉ cần cùng chương mặt gặp mặt Hắn liền sẽ tỉnh ngộ Biết có người giả mạo chương mặt Mà người giả mạo Đối với tình huống của chương mặt Còn hiểu rất rõ Đến lúc đó hai người liền có thể suy đoán ra Người giả mạo liền tiềm phục Ở bên người của chương mặt Thậm chí có khả năng đoán được Người này là ai Việc này đối với người giả mạo Là cực kỳ bất lợi Bởi vì thật đến ngày đó Kẻ này cũng liền không cách nào Tiếp tục ở bên người trương mặt ẩn nấp Nói trắng ra Chính là đối phương hôm nay Giả mạo trương mặt tới Cùng hắn gặp mặt Đại giới trả ra Chính là về sau không còn cách nào Tiếp tục tiềm phục bên người trương mặt Nỗ lực trước đây Cố gắng đều sẽ hỏng hết Long mạch đồ phổ Đối với người đông doanh cực kỳ trọng yếu Cho nên người đông doanh Không tiếc bất cứ giá nào cũng muốn xác nhận long mạch đồ phổ có phải hay không đã để lộ bí mật. Như vậy có vẻ như cũng nói được, nhưng hắn vẫn cảm giác đối phương giả ra đại giới có chút lớn. Nên biết, một tên cao thủ có thể đem chương mạc bắt trước giống như đúc, thế nhưng có tác dụng rất lớn. Nếu cứ như vậy tùy tiện bại lộ sẽ là lãng phí, thực sự quá mức đáng tiếc. Bất kỳ sự tình không phù hợp lẽ thường cũng không thể lừa mình rối người. Vậy dưới tình huống nào Mà đối phương lại liều mạng bại lộ thân phận Cũng muốn tới gặp hắn Suy nghĩ cẩn thận Chỉ có hai loại khả năng Một là người đông doanh Đã biết được long mạch đồ phổ Đã bị đánh cháo Đồ phổ thật đang ở trong tay của hắn Đối phương lần này tới Là hướng về địa đồ mà tới Còn có một loại khả năng Chính là người đông doanh cũng không biết Long mạch đồ phổ đã bị đánh cháo Lần này tới đây Là vì xác nhận hắn đối với chuyện này Cũng không hiểu rõ Đồng thời ý định ám sát hắn Hai loại khả năng đều có Bởi vì lóc mạch đồ phổ Nguyên bản là trong tay người đông doanh Hắn không thể xác định được Ngoại trừ y hạ quang tử Còn có hay không người đông doanh khác Nhìn qua tấm bản đồ kia Nếu có Vậy liền xong Khẳng định đã lộ tẩy Lui một bước mà nói Cho dù không có người nhìn thấy tấm bản đồ kia Mà người đông xoanh bên trong Có mắt sáng như đuốc cao thủ Thông qua một ít chi tiết Phát hiện ra địa đồ là ngụy tạo Vậy cũng xong Về phần đến thuật cùng Là tình huống nào Trước mắt còn không cách nào xác định Cần thông qua kẻ này Tiếp xuống lời nói và cử động Tiến hành một bước xác nhận Ăn xong hoa quả Trường sinh thẳng thân đứng dậy Sư Thúc nghe đại nhân đã để cho ta Chuẩn bị pháp khí cho 8 vị chân nhân hộ tống tùy hành lúc này đã chọn ra. Chúng ta đi Thái Bình khách sạn cầm về đi. Ta và ban ngày đi đường có chút mệt mỏi, liền không đi qua. Người tới thuận miệng nói. À, trường sinh hỏi. Sư Thúc, ngươi lần này tới chuẩn bị ngưng lại bao lâu? Ta lần này tới chỉ vì muốn nhìn ngươi, bận rộn quân vụ, sáng sớm ngày mai muốn đi Người tới nói Người không đi Ta cũng không đi Ta sẽ để cho người đem pháp khí cầm về Trường sinh xoay người đi ra ngoài Sau khi đi ra viện lạc Việc đầu tiên là nói chuyện lớn tiếng Để cho bổ khoái trực đêm Thông báo cho người dưới bếp Chuẩn bị cơm tối Sau đó bước nhanh tới chỗ đông viện Của Dư Nhất Vào canh giờ này Dư Nhất đang đóng cửa niệm kinh Nàng có thể nghe ra tiếng bước chân của Trường Sinh Biết hắn tới Không đợi hắn gõ cửa Liền đứng dậy mở cửa Mấy ngày trước Lúc ban đêm Bọn hắn từ đại lý tự lao ngục đào tàu sau đó Người từng đuổi theo Bọn hắn thoát đi thời điểm Là trực tiếp hướng Tây đi Hay là hướng Tây Bắc Trường Sinh thấp giọng hỏi Hướng về Tây Bắc Dư Nhất nhỏ giọng trả lời Nghe được lời của Dư Nhất Trường sinh lông mải cao chặt Ven đường nhưng có một góc cây hỏe rất lớn Giống như có Dư nhất gật đầu Trường sinh trong lòng càng phát ra nặng nề Thời điểm đối phương đào tẩu Vẫn không quên đi Khu vực cây hỏe lớn kia Nhìn một cái Không thấy được thi thể Tất sẽ sinh nghi Mà đối phương một khi sinh nghi Liền sẽ nghi hết cách để tiến hành xác nhận Người đi Thái Bình khách sạn Tìm tống tài Cầm mấy thứ đồ trở về Dương khai hẳn là cũng đang ở đó Nếu như hắn ở Ngươi liền để cho hắn đem đầu vật Đưa đến phòng của ta Lo lắng nơi xa Có người thăm dò Trường sinh cũng không dám ngưng lại quá lâu Nói xong liền xoay người dưới đi Trên đường trở về hộ viện Trường sinh một mực Nhanh chóng suy nghĩ Lúc trước hắn đã phủ nhận Tự mình biết long mạch địa đồ cử động lần này Rất có thể sẽ làm cho người tới sinh nghi Hoài nghi hắn đã nhận ra dị dạng, bất quá nghĩ đi nghĩ lại, hẳn là sẽ không. Bởi vì cho dù sự việc đã bại lộ, Vũ Điển Trân Cung cũng sẽ không đem chân tướng nói cho người đông doanh. Bởi vì Vũ Điển chân Cung rất rõ ràng, một khi nói cho người đông doanh địa đồ đang ở trong tay hắn, người đông doanh nhất định sẽ gây bất lợi cho hắn. Trở về phòng, hai người tiếp tục ngồi đối diện nói chuyện. Người tới rất ít chủ động nói chuyện. Phần lớn thời gian đều là trường sinh nói, để tê liệt kẻ này, trường sinh cũng không có xấu hổ, gắng gượng hợp với vẻ bề ngoài, mà là hướng tố khổ. Chỉ nói, mình thân kiêm hai chức, thể xác và tinh thần đều rất mệt, còn nói mình không quen, nhìn quan trường, ngươi lửa ta gạt. Nếu không phải vì lưu lại hộ bộ, cho tân quân bảo hộ quân nhu, mình đã sớm rời xa triều đình, trở về nhàn vân giã hạp. Không bao lâu đồ ăn đưa tới Mặc dù đang lo lắng Trưởng sinh vẫn đứng lên Lên dây có tinh thần ăn hai bát cơm Người tới ăn không nhiều Uống mấy thịa cháo Tới thời điểm canh 2 Dương Khai trở về Mang theo một bao quần áo Bên trong bao quần áo Tất nhiên là mấy thứ pháp khí không quan trọng Căn cứ theo yêu cầu của trưởng sinh lúc trước Trưởng sinh cũng không có mở ra bao phục Mà là đem bao phục Bỏ vào cái ghế bên cạnh. Ngược lại đứng dậy. Sư thúc, thời điểm không còn sớm. Ngươi nghỉ ngơi một chút. Ta liền ở bắc phòng. Có chuyện gì, ngươi tùy thời gọi ta. Thông thả mà đi. người tới đứng dậy, đi đến bên giường. Mở ra bao phục. Từ trong đó xuất ra một cái hộp gỗ mang trở về. Trước đó không lâu, ta lấy được một chuỗi hạt trâu. Theo người nắm giữ nói, chính là kiểu thiên tiên đào. Móc nối thành chuỗi hột đào Mỗi hột đào đều tự sinh thái cực đường vân Lại có dị hương sông mũi tặng cho người Trường sinh nghe vậy trong lòng run lên Trong tay người này tất có cổ quái Vô cùng có khả năng là dấu ám khí trí mạng Cho dù trong lòng khẩn trương ngương trọng Trường sinh vẫn giả bộ hiếu kỳ đưa tay tiếp nhận Kiểu thiên tiên đào Vì không cho hộp gỗ đối diện với mình Không đợi tiến tế trước mắt Trường sinh liền vội vàng mở ra hộp gỗ Làm hắn không nghĩ tới Chính là bên trong hộp gỗ Lại không có ám khí Vậy mà thật là một chuỗi hột đào kỳ dị Móc nối tạo thành chuỗi hạt trâu Tổng cộng có 12 khỏa Đối ứng với đạo gia thập nhị lôi môn Thế nhưng là có dị hương xông vào mũi Người tới thuận miệng hỏi Trường sinh lấy ra chuỗi hạt trâu Trường sinh lấy ra chuỗi hạt trâu Tiếp cận mỗi người Thật là có một cỗ kỳ dị hương khí Đồng thời với lúc ngửi Trường sinh liền phát hiện cỗ hương khí này Không phải là hương khí đơn nhất Mà là từ các loại hương khí hỗn tạp mà thành Mùi hương phát ra Hẳn là mang một chút cỏ cây Hắn chưa từng thấy qua Về phần hương khí có tác dụng gì Trước mắt còn không thể nào cảm giác được Mặc dù không biết Loại kỳ dị hương khí này Sẽ mang đến loại hậu quả nào Trường sinh đã biết Đối phương chuyến này đi Không phải chỉ vì xác nhận hắn Có biết chuyện long mạch đồ phổ hay không Mà là còn có ý đồ khác Chỉ cần đối phương còn có ý đồ khác Việc này liền không cách nào lành lặng Đối phương không đạt được mục đích Là sẽ không đi Mà đối phương mặc kệ là mục đích gì Hắn cũng không thể nào cho đối phương đạt được Nghĩ đến đây Liền không chần chờ nữa Trường sinh đổi từ yên lặng Theo dõi kỳ biến Chuyển thành chủ động xuất thủ Sư Thúc Phía trên này quả thực Lời nói còn chưa dứt Trường sinh liền đã xuất thủ Trường sinh chương 256 Đông doanh cao thủ Trường sinh mục đích là bắt sống Nhưng hắn không hy vọng đối phương phát hiện ra hắn muốn bắt sống Bởi vì bắt sống so với đánh chết khó hơn rất nhiều Mà ở lúc đối phương phát hiện ra hắn muốn bắt sống Công thủ thời điểm liền sẽ có ỷ lại không sợ gì Lớn mật làm càn Cho nên vừa ra tay trực tiếp Là một chiêu hắc hổ đào tâm hữu quyền quán trú linh khí thẳng đến dưới ngực trái của đối phương. Người kia không nghĩ tới trường sinh sẽ ở thời điểm nói chuyện, đột nhiên xuất thủ. Đợi đến lúc kịp phản ứng, đã mất đi tiên cơ. Mặc kệ là xê dịch trốn tránh, vẫn là xuất thủ đón đỡ, đều không còn kịp. Nhưng kẻ này phản ứng dị thường cấp tốc. Ứng đối cũng cực kỳ xào diệu. Lấy công làm thủ, không lùi mà tiến, nhanh chóng hướng trường sinh dán tới. Cùng lúc đó, cấp bách nhắc lên tay phải. Dựng thẳng bên trong hai ngón tay Đâm vào hai mắt của Trường Sinh Trong nháy mắt Đối phương xuất thủ Trường Sinh liền xác định được ba chuyện Một Đối phương đích thực là dịch dung giả trang Nếu thật là Trương Mặc Tuyệt sẽ không xuất thủ phản kích Hai Là đối phương vậy mà cùng Trương Mặc Có tu vi, cư sơn Tím nhạc linh khí Ba Người này là cao thủ thần kinh bách chiến Điểm này thông qua đối phương vội vàng mà vẫn nhạy bèn ứng đối liền có thể nhìn ra. Đối phương đâm vào hai mắt của hắn là vì vây ngụy cứu triệu, buộc hắn thu chiêu lui lại, mà đồng thời với lúc ra tay nhanh chóng tiến tới, không để cho hắn đưa cánh tay phát lực. Dù là hắn không thu chiêu lui lại, nhanh chóng tiếp thân cũng có thể giảm xuống một chút quyền này lực đạo. Trường sinh đương nhiên sẽ không dùng cặp mắt của mình Đổi lấy đối phương trọng thương Nhưng đối phương chính là cư sơn tu vi Hắn cũng không dám bước ra lưu lại Bởi vì một khi bước ra Liền sẽ mất đi tiên cơ Mà để đối thủ Ổn định lại cục diện Lấy đại động tu vi của mình Xanh đậm linh khí Cùng đối phương chính diện giao chiến Mình rất khó chiếm được tiện nghi Nghĩ đến đây Hữu quyền thế đi không giảm Cùng lúc đó nhanh chóng cúi đầu Con mắt hiếu ớt Xương đầu lại cứng rắn, trực tiếp lấy cái chán và huyệt mách hội ở giữa cứng rắn xương đầu tới đối cứng, nhằm vào đối phương dốc sức đâm vào. Hắn có suy nghĩ của hắn, đối phương có chủ ý của đối phương. Mắt thấy trường sinh nhanh chóng cúi đầu, đối phương tức thời đoán được suy nghĩ trong lòng hắn. Trong điện quang hỏa thạch, cong lại nắm tay, trọng kích vào huyệt mách hội của trường sinh, cùng lúc đó uốn lượn hai đầu gối. Cấp, bách, cấp 3 phần tránh đi trái tim yếu hại Đối phương đều biết được tránh đi yếu hại Trường sinh tự nhiên cũng sẽ không ngốc đến mức Làm cho đối phương đánh trúng huyệt bách hội của mình Ngay tại lúc đối phương hiệu quyền Đụng vào lọn tóc của mình Liền có chút xoay ngang đầu Ngay sau đó Hai người hai miệng cùng một lúc dê lên trừng sinh đánh trúng vào ngược trái của đối phương Đối phương cũng đánh trúng vào chán của hắn Mặc dù đều không có đánh trúng vào chỗ yếu hại của đối phương, nhưng ẩn chứa linh khí hai quyền vẫn để cho hai người, cảm thấy khó chịu phi thường. Khí tức đối phương không thông, ngã đụng lui lại, mà trường sinh thì đầu não tròn váng, trời đất quay cuồng. Từ lúc vừa mới biết tập võ, trường sinh đi chính là con đường khoái công. Biết rõ tầm quan trọng của tiên cơ, cho nên không đợi triệt để ổn định thân hình, cũng không cần thấy rõ đối thủ. Liền tiện tay nắm qua một cái ghế Hướng phía đối thủ Cấp bách phang mạnh Hắn vốn cho rằng Mình nhất định có thể đập trúng đối phương Nhưng không ngờ Phản ứng của đối phương cũng cực kỳ nhanh Mắt thấy cái ghế đập tới Lập tức thân hình ngửa ra sau Thi suốt một chiêu thiết bản kiều Khó khăn lắm mới tránh được Cái ghế đang cấp bách nệ tới Trường sinh nhất kích không trúng Lập tức buông tay Ở tình huống Không đánh chung đối thủ, nếu như tiếp tục cầm lấy ghế tất sẽ kéo chậm tốc độ của mình, kịp thời buông ra có thể dành tay tiếp tục đoạt công. Đồng thời với lúc buông ra cái ghế, trường sinh đã nghiêng trích đi với đối thủ. Loại tư thế này cũng bất lợi cho việc nhanh chóng ra chiêu, mà trường sinh cũng không có điều chỉnh thân hình, trực tiếp nâng cao cánh tay phải, nghiêng người ngã vội, ý đồ dùng khỉu tay công kích. Đối phương lúc này vẫn đang dùng tư thế ngửa ra sau, chiêu thức đã dùng hết. Mặc kệ là phòng thủ hay là tiến công, đều có nhiều không tiện. Mắt thấy trường sinh khỉu tay phải, sắp động vào đan điền của mình. Người tới lập tức gót chân đạp địa, phát lực lui lại. Người này ứng đối, có vẻ như không có kẽ hở. Nhưng lúc trước đã mất đi tiên cơ, liên tiếp gặp phải khoái công từ đầu đến cuối. Không có bị dồn về thế yếu Lần này né tránh Mặc dù tránh được đan điền khí hại Lại không thể triệt để Né được khỉu tay của trường sinh Trường sinh khỉu tay không nghiêng lệch Đánh trúng vào ba ngón dưới rốn của nàng Người này để tránh đi yếu hại Vốn là trọng tâm bất ổn Trường sinh khỉu tay trực tiếp Đem y nện vào mặt đất Trường sinh cũng không bởi vì đối thủ là nữ nhân liền thủ hạ lưu tình Có nhiều tị hủy Nhưng lúc trước hai lần xuất thủ Đánh chúng đều là chỗ tư mật của đối thủ Cái này cũng làm cho hắn Có nhiều xấu hổ Bất quá trong lúc nguy cấp Trường sinh cũng không lo được suy nghĩ nhiều Cấp bách ra quyền trái Tiếp tục cường công Người tới bị trừng sinh khỉu tay Đánh ngã xuống đất Đang cấp bách nhấc lên thân hình Trường sinh trong lúc bối rối Vung ra quyền trái Không nghiêng lệch đánh chúng vào ngược phải của người này Sắc thực nói là người tới cấp bách nhô lên thời điểm Đem ngược phải của mình Nganh hướng quyền trái của trường sinh Một quyền hạ xuống Đối phương lại lần nữa Bị đánh nằm trên mặt đất Trường sinh lúc này tư thế rất là khó chịu Chỉ có tay trái Có thể ra chiêu Nhưng cũng chỉ có thể tiếp tục tấn công Hắn biết rõ Đối phương đã có phòng bị Nếu như lặp lại chiêu cũ Tất sẽ rơi vào cuối gió Nhưng hắn cũng biết Yêu thế của mình không lớn Nếu như điều chỉnh tư thế Một lần nữa tiến công Đối thủ cũng có thể Có được cơ hội thở dốc Dưới tình thế cấp bách Chân phải đạp địa Hướng về phía trước Dồn sức húc vào Dùng đầu va chạm Là hành động bất hắc sĩ Cũng là cử chỉ sáng suốt Bởi vì đối thủ lúc này Đang nằm trên mặt đất Tất nhiên muốn nhanh chóng đứng dậy Hắn hướng về phía trước Dồn sức đụng vào Chỉ cần đối thủ Vừa đứng dậy Vừa vặn có thể đụng thẳng vào mặt của đối phương Sự thật cũng như hắn sở liệu Đối phương quả thực Nếm thử đứng dậy Người này là tím nhạt linh khí Tốc độ phản ứng so với trường sinh dự liệu Phải nhanh hơn Trường sinh cử động lần này Mặc dù đụng phải đối phương Nhưng đụng không phải là mặt Mà là trước ngực Tại lúc đụng vào ngực của đối phương Trường sinh mượn nhờ phản lực đứng lên Lúc này trong lòng xấu hổ Đã không cách nào dùng ngôn ngữ để hình dung Liên tiếp bốn chiêu Chiêu chiêu yếu hại Không phải cố ý cũng là cố ý Không phải hạ lưu cũng là hạ lưu Đồng thời với lúc trường sinh đứng lên Đối phương cũng mượn lực va chạm của hắn Nhanh chóng thối lui đứng lên Nàng lúc này bức thiết Muốn cùng trường sinh kéo dài khoảng cách Không đợi triệt để đứng vững Liền xuất ra linh khí Đem tạp vật trên bàn vung hướng trường sinh Mắt thấy đối phương đem đồ trên bàn hướng về mình quăng tới. Trứng sinh nhìn như không thấy, không lùi mà tiến. Liều mạng bị ấm chén trà đập trúng cũng muốn tiếp tục chiếm tiên cơ. Sự thật chứng minh quyết định của hắn lại là chính xác. Đối phương đem đồ trên bàn vung tới, tay phải liền nhanh chóng rủ xuống, hướng về phía bên hông eo túi. Đợi trứng sinh cẩn thân truy đến thời điểm đối phương tay phải bên trong hai ngón đã từ trong túi kẹp ra một cái ám khí hình chữ thập. Ám khí hình chữ thập tương tự Trình Sinh đã từng thấy qua, Vũ Điển Chân Cung thời trẻ từng dùng ám khí chính là loại này. Người tới cũng sử dụng loại ám khí này, nói rõ là cùng đường với Vũ Điển Chân Cung, đều là đến từ Đông Doanh. Đối phương sử dụng ám khí U Lam Phát O, không hỏi cũng biết là ngâm qua đồ vật kịch độc. Trình Sinh đương nhiên sẽ không để cho đối phương có cơ hội xuất thủ. Không đợi đối phương ném ra phi tiêu chữ thập quyền trái đã cấp bách vùng lên Thẳng đến vai phải của đối phương Trên tay đối phương lúc này kẹp lấy phi tiêu Không thể buông tay Mà lúc này cũng không kịp trốn tránh Rơi vào đường cùng Đành phải đưa cánh tay khoanh lại Lấy khỉu tay phải để đón đỡ tự vệ Trường sinh cánh tay trái Cùng đối phương khỉu tay phải Công thủ xo so chiêu Tay phải cũng không nhàn rỗi, liên tiếp ra chiều, công vào bên trái nửa người của đối phương. Kẻ này cũng là cao thủ, cận thân tương bác. Trường sinh tất cả chiêu số đều bị cản lại. Nhưng kẻ này trên tay trường sinh cũng không chiếm được lợi lục gì. Mặc dù có thể ngăn cản trường sinh tiến công, nhưng Thủy Trung không rảnh để phản kích, một mực ở thế yếu. Giống như loại rằng con này, đối với người này mà nói thì phi thường bất lợi. Bởi vì người này một mình xâm nhập Mà trường sinh là chủ nhà ngự sử đài tất cả Đều là thù hạ của hắn Chẳng mấy chốc sẽ nghe tiếng chạy tới Trường sinh tự nhiên biết điểm này Cho nên đánh lâu Không xong cũng không nóng nảy Trường sinh biết đến sự tình Đối phương cũng biết Mắt thấy tay phải Chỗ kẹp àm khí không thể phát ra Ám khí kẹp trong tay Cũng ảnh hưởng tới tay phải linh hoạt Liền bỏ ra ám khí Tay phải cong lại thành chảo, móc vào huyệt đạo cánh tay trái của trường sinh. Ngoại trừ thuận tay trái, phần lớn người đều là tay phải càng linh hoạt. Trường sinh cũng không phải là ngoại lệ. Hắn mặc dù ngày bình thường siêng năng luyện tập, tay trái vẫn không bằng tay phải linh hoạt. Trải qua một loạt công thủ, vẫn là bị đối phương giữ lấy cánh tay trái. cái tay trái bị đối thủ chế trụ, trường sinh tay phải cũng bắt được mạch môn cánh tay trái của đối phương. Trước đây, hai người một mực nhanh chóng biến chiêu, ai cũng không có tìm được cơ hội thúc nhả linh khí. Lần này rốt cuộc bắt được cơ hội, làm thế nào có thể tùy tiện buông tha Cho nên sau khi bắt được cánh tay của nhau, hai người đồng thời bắt đầu nhả ra linh khí. Người này là cư sơn tu vi, cư sơn cùng với đại động mặc dù chỉ kém một cấp, lại là tím nhạc đám mây. Cùng với xanh đậm đỉnh núi Phẩm chất khác nhau Cư sơn tu vi có thể phóng xuất ra Càng nhiều càng đầy đủ linh khí Chỉ trong nháy mắt Tím nhạt linh khí liền xâm nhập Thẳng tới khỉu tay Đối phương liều mạng tấn công mạnh Trường sinh tự nhiên sẽ không ngồi chờ chết Tay phải thuần âm Càng thích hợp thôi phát huyền âm chân khí Hàn khí thấu xương Bất chấp đối phương từ khí cách trở Trực tiếp xâm nhập thể Nhanh chóng đóng băng Kẻ này mặc dù đối với trường sinh có nhiều hiểu rõ cũng không biết được huyền ân chân khí của hắn có thể bất chấp tím nhạt linh khí của mình. Mắt thấy cánh tay trái của mình đang bị kết băng xương giá lấy mắt thường có thể thấy được. Tức thời hoảng sợ kinh hãi vong hồn đại mạo. Phát xác ra được thế cục gây bất lợi cho mình. Người kia tự nhiên nghĩ khó có thể toàn thân trở ra. Tức thời mắt lộ hung quang dữ tượng cắn răng. Cùng lúc đó Điên cuồng thúc dục linh khí Ý đồ trước khi mình bị trường sinh băng phong Đem trường sinh đánh ngã Nhưng vào lúc này Ngoài phòng truyền đến tiếng bước chân dồn dập Đối với tiếng bước chân của người tới Trường sinh rất là quen thuộc Người tới hẳn là Thích Huyền Minh Thích Huyền Minh ở cách nơi này khá gần Cho nên nghe được tiếng đánh nhau Tới cũng liền sớm nhất Lúc này đông xương bên trong Là có đốt ánh đèn Thích Huyền Minh xuyên qua cửa sổ Phát hiện hai người đối mặt đứng thẳng Không giống đánh nhau Liền không có lập tức vào cửa Mà là mở miệng hỏi Đại nhân Ngươi không có chuyện gì chứ Trừng sinh lúc này đang cùng đối thủ Lẫn nhau công kích liều mạng Huyền âm chân khí của hắn Đã đánh tới cánh tay của đối thủ Mà đối phương tím nhạt linh khí Cũng vọt vào bờ vai của hắn Đan điền khí hải của ai trước bị đối phương đánh vào Liền muốn bỏ mệnh tại chỗ Làm thế nào có thể Dám phân thần đáp lời Hỗn nguyên thần công Mặc dù thần dị bá đạo Lại không cách nào hoàn toàn Đềm bùa được linh khí tu vi không đủ Đối phương tím nhạt linh khí Xâm nhập tốc độ Rõ ràng nhanh hơn so với mình Điều này khiến cho trường sinh Tim đặc loạn Vô cùng khẩn trương Thế khuyền minh mặc dù Đối với chuyện nam nữ Có nhiều chỉ độ Lại cũng không biểu thị Kẻ này ngu muội vụng về Một cái cao thủ có thể luyện thành nhiều loại thiếu lâm tuyệt kỹ, cũng không có khả năng vọng về. Không nhận được lời đáp trả của Trừng Sinh, Thích Huyền Minh lập tức đoán được có sự tình khác thường, không chần chờ trực tiếp đá bằng cửa phòng vọt vào. Đợi đến lúc thấy rõ cảnh tượng trong phòng, Thích Huyền Minh tức thời trợn mắt. Hắn không biết trước mắt chương mặc là giả mạo, nhưng hắn lại có thể nhìn thấy hai người lúc này đang lấy tính mệnh để sức. Trừng Sinh xanh đậm linh khí Ngăn không được đối thủ tím nhạt linh khí Mà đối thủ phổ thông linh khí Cũng ngăn không được hắn huyền âm chân khí Cho nên song phương linh khí xâm nhập Tốc độ đều nhanh Nhưng xanh đậm linh khí cuối cùng Không thể so được với tím nhạt linh khí tinh thuần Chỉ trong nháy mắt công phu Đối thủ linh khí Đã bức thẳng tới đan điền khí hải Của trường sinh Mà huyền âm chân khí lúc này Mới vừa xâm nhập được nửa thân của đối phương Thích huyền minh mặc dù Không rõ ràng cho lắm Nhưng ngắn ngủi ngạc nhiên Sau đó vẫn là quả quyết làm ra lựa chọn Tiện tay cầm lấy một cây côn Hướng về phía người tới Nệ một cái Trường sinh chương 257 Tận tình khuyên bảo Thích Huyền Minh sở dĩ dùng côn mà không trực tiếp ra tay Chính là bởi vì hai người lúc này đứng thẳng không động Cực giống so đấu linh khí Tại thời điểm hai người so đấu linh khí Nếu là tùy tiện chạm đến Tất sẽ lọt vào linh khí của hai người cắn trả Người tới lúc này đã nửa người bị băng phong cứng ngắc Làm sao có thể này tránh Bị Thích Huyền Minh một côn đánh cho bất tỉnh Sụi lơ ngã xuống Nếu như hai người đang so đấu linh khí Côn tất nhiên sẽ bị nát bấy Mà lúc này cây côn trong tay của Tích Huyền Minh vẫn là hoàn chỉnh Cái này khiến cho Tích Huyền Minh hoài nghi Chính mình có phải hay không đã đánh nhầm Nâng lên cây côn Nghi hoặc giò xét Đối thủ đột nhiên ngất xỉu Nội xâm linh khí tức thời tan mất Trừng sinh khí tức hỗn loạn Trọng tâm bất ổn Không khỏi bị lào đảo Tích Huyền Minh thay thế vội vàng ném côn Đưa tay đỡ lầy hắn Đại nhân Ta không sao Trường sinh tay vịn cái bàn Miễn cưỡng đứng thẳng Nhanh nhanh phong bế huyệt đạo của nàng Thếch huyền minh Điểm huyệt công phu lô hỏa thuần thanh Nghe được trường sinh lời nói Lập tức xuất thủ phong huyệt Hẳn đã phát hiện Đối phương chính là cư sơn tu vi Lo lắng đối phương vận khí giải huyệt Liền điểm mấy mấy nơi kinh mạch trọng huyệt Của đối phương Lúc này dương khai và dương nhất Cũng nghe tiếng chạy tới Mắt thấy Trương Mạc ngã xuống đất, ngất đi, mà Thích Nguyễn Minh thì đang lăn lộn, phong điểm huyệt đạo. Hai người cũng không hiểu ra sao. Dương Khai quay đầu nhìn về phía Trường Sinh. Đại nhân, Trương chân Nhân thế nào? Trường Sinh đang thôi động linh khí, khơi thông kinh lạc, làm dịu khó chịu. Nghe được lời nói của Dương Khai, lắc đầu nói. Nàng không phải là Trương Mạc, nàng là nữ võ sĩ của Đông Doanh, dịch dung thành dáng mạo. Trương mặt có ba người nghe vậymừng tỉnh đại ngộ d nhất lo lắng Thích huyền Minh không phong bếy được h quyền đạo của đối phương liền vội vã nói đại nhân kẻ này có thể già trang thành trương chân nhân nếu để cho nàng chạy trốn hậu quả khó mà lường được vẫn là sớm nhốt vào lao ngục kéo lấy xìng xích mới là uố tỏa nhốt vào đi trường Sin gần đầu Thích Huuyềnn Minh thân hình đổ sộ trực tiếp nâng lên kẻ này Xoay người đi ra ngoài Dương Khai và Dương Nhất theo sát phía sau Lo lắng kẻ này còn có đồng đảng Thời điểm hai người hành tẩu Liền xung quanh nhìn Nghiêm mật cảnh giới Chứng sinh lúc này đã ổn định được Thể nội bốc lên linh khí nắm lấy bao phục và trường kiếm Để trên giường của kẻ này Rồi theo ba người đi vào đại lao Nhà giam trong ngự sử đài Trước mắt một phạm nhân đều không có Sở dĩ xuất hiện loại tình huống này Cũng không phải là bởi vì ngự sử đài Bình thường không có việc mà làm Mà là trường sinh cùng với những quan viên khác Có khác biệt Những quan viên khác bắt được phạm nhân Đều sẽ cố ý kéo dài Thời gian giam giữ Kéo dài phà án Phạm nhân sau khi bị bắt Người nhà khẳng định sẽ cấp bách Hoặc là trù tiền hối lộ Hoặc là sai người cầu tình Lúc này phà án quan viên Liền có thể cầm tới hối lộ Phạm nhân gia quyến nữa là tìm kiếm những quan viên khác tới nói giúp. Phá án quan viên, thừa cơ bán đối phương một mặt. Nhân tình này cũng coi như kiếm được. Về sau, mình lại tìm đối phương làm việc. Đối phương cũng không tốt chối tử. Loại tình huống này phổ biến ở những nhà môn trưởng quản hình luật. Cơ hồ tất cả lớn nhỏ nha môn đều là như thế. Nhưng trưởng sinh là một ngoại lệ. Hắn không thiếu tiền. Cũng không có lòng kinh doanh phức tạp Quan lộ quan hệ Không muốn vớt chỗ tốt Phà án cũng nhanh Bắt phạm nhân lập tức trở về thẩm vấn Hoặc là thả Hoặc là phán Rất khoát lưu loát Tuyệt không lôi kéo Không có phạm nhân Không biểu hiện là không có ngục tốt Mắt thấy trường sinh đám người tự mình đưa phạm nhân tiến đến Một đám ngục tốt lập tức tiếp nhận Bên trên gông tay Giới thân mang siềng chân Đại nhân Ta đi ra ngoài trước Xem kỹ tình huống ngoài phủ Dư nhất xoay người mà ra Ta cùng ngươi cùng đi Thích huyền minh không thích lờ mờ đè nén lau ngục Mượn cớ đi theo ra ngoài Dương khai cũng không thích thẩm vấn phạm nhân Nhưng đại đầu bị trường sinh phải đi Hẳn nếu là đi Liền đem chính trường sinh lưu lại nơi này Chưa từng nghĩ tới Trường sinh vậy mà quay đầu nói Dương đại ca Ngươi ngày mai có phải lên chiều Sớm trở về nghỉ ngơi Ta một mình thẩm vấn đảng Nếu như trường sinh không có nói câu sau Dương khai cũng sẽ không rời đi Nhưng trường sinh đã nói muốn đơn độc thẩm vấn Hắn liền bất tiện Tiếp tục lưu lại nơi này Gật đầu rồi xoay người rút lui Ngựa sử đái Long Ngục Cũng chia làm nam nữ Phụ trách trông coi Long Ngục Chính là một nữ bổ khoái Dựa theo lệ cũ Nhập giám phạm nhân đều muốn xoát người Mắt thấy hai cái nữ bổ khoái Muốn tiến lên trước xoát người trừng sinh vội vàng mở miệng nhắc nhở Trên người nàng có mang theo Ám khí ngâm độc Cần cẩn thận một chút Nghe được lời của trường sinh Hai người giữ vững tinh thần Cẩn thận tiến lên, cẩn thận tìm kiếm Ở thời điểm hai người xoát người Trường sinh mệnh cho một nam bổ khoái Chuyển đến một bộ bàn ghế Đặt vào bên trong phòng giam Hai cái nữ bổ khoái Tìm tới đồ vật Liền dần dần bánh ra trên bàn Ngoại trừ hai cái túi heo còn có ống thổi, hộp lò so phi châm, phi tiêu, bối tiễn mười mấy loại ám khí. Sau khi xác định trên người của phạm nhân không còn ám khí, hai nữ bổ khoái về tới bên người của trường sinh. Trường sinh hướng hai người dơ tay lên một cái, các người ra ngoài chờ lấy. Hai người không người xác nhận, xoay người rời đi. Đợi hai người rời đi, trường sinh đem đồ vật bên trong hai cái túi heo rổ ra. Bên trong một túi là am khí chất thâm có ngâm độc, mà đổi thành bên ngoài một cái túi thì là sự vật hình tròn. Những thứ hình tròn sự vật này lớn nhỏ không đều, màu sắc cũng khác nhau, lớn chừng quả trứng gà, nhỏ chừng trứng mổ câu, mang theo lưu huỳnh và mùi gièm tiêu, hẳn là một loại tác đạn khói lửa. Ngoài trừ vật phẩm tùy thân, kẻ này còn mang theo một thanh kiếm Và một bao quần áo rút ra trường kiếm sau đó phát hiện mặc dù nhìn bên ngoài là trường kiếm mà đạo nhân Long hồ Sơn hay dùng, kỳ thực bên trong lại là một thanh đao lưỡi hẹp của võ sĩ Đông Doanh. Trong bao quần áo còn có một bộ quần áo để thay giặt, áo ngoài hoàn toàn phòng chế với đạo bào của trước mặt, nhưng quần áo trong và áo lót cũng không phải là kiểu dáng của trung thổ, rõ ràng là có đặc điểm của ngoại vực. Ngay tại lúc trưởng sinh tùy ý lật xem đồ vật bên trong bao quần áo của đối phương Thoáng nhìn phía dưới Liền phát hiện đối phương vậy mà đã mở mắt Lúc này đang một mặt lạnh lùng nhìn mình Phát hiện đối phương đã tỉnh lại trường sinh cũng không có nóng lòng đặt câu hỏi Mà là đem đồ vật trong bao quần áo nhìn kỹ Sau đó mới ngồi trở về chiếc ghế Xuất hành cũng nên có lộ phí Người tùy thân không có mang theo bất kỳ bạc tiền Điều này nói rõ Người cũng không phải là một thân một mình Mà là có người cùng ngươi đồng hành Trường sinh nói xong Đối phương không có nói tiếp Cái này cũng trong dữ liệu của trường sinh Ngược lại tiếp tục nói Theo ta được biết Các người đồng doanh luyện khí tâm pháp Cũng không có nhiều tinh diệu Muốn luyện đến cư sơn tu vi Cũng không hề dễ dàng Nếu như ta đoán không sai Người hẳn là người có tu vi cao nhất Trong đám đồng doanh võ sĩ Nữ tử cũng không có nói tiếp Trường sinh lại nói Ngươi một mình xâm nhập Không có khả năng không có viện quân Ta nếu biết ngươi có viện mình Liền sẽ không bị các ngươi đánh cho trở tay không kịp Bọn hắn có thể sẽ tới cứu ngươi Nhưng ta đã có phòng bị Bọn hắn coi như tới cũng cứu không được Chẳng những cứu không được Mà sẽ còn đem mình bị liên lụy Thời điểm trường sinh nói chuyện Mực mực nhìn chằm chằm vào đối phương Đối phương lúc này vẫn đang là dáng vẻ của Trương mặt. Điều này làm cho hắn có chút khó chịu. Mắt thấy đối phương không có tiếp lời. Liền đi qua nằm vuốt gõ má của đối phương muốn tìm kiếm mặt nạ. Nhưng tìm hồi lâu cũng không tìm được viết tích. Chầm ngâm quan đi, nghĩ đến một chút huyệt đạo đầu có thể cải biến dung mạo của người khác. Liền hướng về phía sau cổ và cái ót tìm kiếm. Quả nhiên, cẩn thận tìm kiếm, Liền phát hiện ra được có nhỏ bé đuôi châm. Số lượng không ít, phân bổ tại các huyệt đạo Phong trì, phong phủ, não hộ, cường gian, phủ bạch, não tức Dần dần đem những kim châm đâm vào những huyệt đạo này, trừ bỏ Người này dung mạo, dần dần phát sinh biến hóa Trương mặc vốn là mặt trái xoan, mắt phượng Nhưng kẻ này mặt tròn mắt to, xương gỏ má không cao Cái mũi cũng rất nhỏ nhắn Mặc dù trong mắt có nhiều phẫn nộ Ngũ quan vẫn là rất đẹp Nên kỳ khoảng 26-27 tuổi Kẻ này khôi phục lại hình dạng lúc đầu Trường sinh một lần nữa ngồi xuống Chiếc ghế đối diện với nàng Những lời ta vừa nói Người cũng nghe thấy được Bất kỳ có cái gì sơ sẩy Hay thất bại đều phải trả giá thật lớn Người cũng không phải là ngoại lệ Nếu như người cứng đầu cứng cổ Kiên cường phản kháng Ta sẽ đem người giam lại Chờ đồng bạn của ngươi tới cứu ngươi Lại đem bọn hắn cũng bắt lại Trường sinh nói tới chỗ này Hơi ngừng lại Rồi tiếp tục nói Ngươi hẳn phải biết Bên trong nhà giam đại lý tự Còn nhốt không ít người đông doanh Tới đại đường mưu sinh Ngươi cũng hẳn là biết Hoàng tượng đối với ta có chút coi trọng Nếu như ngươi không lóc hòm sòm Quyết tâm cuồng loạn Ta liền thượng tấu triều đình Chỉ nói các ngươi lần này Là đến hành tích hoàng thượng Đến lúc đó, chẳng những ngươi và đồng bạn của ngươi đều sẽ chết. Ngay cả những người đông doanh tới đại đường mưu sinh vô tội cũng sẽ chết. Trường sinh nói còn chưa dứt lời. Đối phương không tiếp lời cũng hợp tình hợp lý. Trường sinh tiếp tục nói. Người cũng không cần hoài nghi, ta chỉ nói mà không làm. Ta nói ra, liền làm được. Người đã tới, chắc hẳn cũng biết ta cùng địa chân Cung có quan hệ. Bình tĩnh xem xét, ta cũng không muốn... Sát hại tục nhân và đồng bào của nàng Cho nên Chỉ cần ngươi nói thật với ta Ta sẽ để cho ngươi rời đi mà ngươi nói với ta cái gì Ta có thể thề không nói cho bất kỳ kẻ nào Nói xong những thứ này Theo trường sinh Đối phương hẳn là phải mở miệng Nhưng đối phương vẫn không có mở miệng Trường sinh suy nghĩ qua Đối phương có thể là bởi vì chính mình lúc trước Cận thân giao chiến ra gia chiêu Có chút không bằng phẳng liền mở miệng nói Ngươi dám dịch dung đến đây Nói rõ người không những đối với chương mặt hiểu rất rõ Đối với ta cũng không phải là hoàn toàn không biết gì Ngươi hẳn phải biết cách làm người và tác phong của ta Lúc trước cùng ngươi tranh đấu thời điểm Ta cũng không phải là có ý phi lễ Mà là ứng biến phản ứng Tu vi của ngươi cao hơn ta Ta cũng không dám khinh thường Thời điểm ra chiêu Chỉ có thể gắng đạt tới nhanh chóng Căn bản không rảnh Tránh hiểm nghi Thầy đối phương còn không nói lời nào Trưởng sinh lại nói người cùng đồng bạn của ngươi Ước định hẳn là Sau một đêm ngưng lại tại Ngự sử đài Sáng sớm ngày mai Nếu như bọn hắn không gặp được ngươi liền biết ngươi xảy ra chuyện Đến lúc đó bọn hắn có hai lựa chọn Một là tới cứu ngươi Mà ta đã có phòng bị Bọn hắn đến chỉ có thể là thiêu thân lao đầu vào lửa Còn có một loại khả năng Chính là bọn hắn tự nghĩ cứu không được ngươi Liền đem tin tức Ngươi xảy ra chuyện nói cho những người khác mặc kệ bọn hắn làm như thế nào Đối với ngươi mà nói Đều không phải là chuyện tốt Ngươi dám một mình đến đây Nói rõ ngươi cũng không sợ chết Nhưng ngươi có sợ mất hết danh dự hay không Có sợ liên lụy tới những người đông doanh vô tội hay không Cao thủ chiêu hàng lợi hại hơn nữa Cũng không thể có khả năng Chỉ ra 3 câu liền thuyết phục được đối phương Trường sinh tiếp tục cố gắng Ta biết ngươi sẽ không đầu hàng Ta cũng không cần ngươi đầu hàng Ta chỉ cần ngươi cùng ta ngang nhau trao đổi Ngươi nói về ta tình hình thực tế Ta để cho ngươi toàn thân trở ra Ta cũng biết không có khả năng của ngươi hóa thủ thành bạn Về sau gặp lại, đào minh gặp nhau cũng cho phép ngươi Trường sinh nói nhiều như vậy Đối phương một chút phản ứng cũng không có Trường sinh ít nhiều có chút thân vọng Nhưng hắn cũng không từ bỏ lại lần nữa nói Ta mới vừa nói qua Bất kỳ sai lầm và thất bại Đều sẽ phải trả cái giá thật lớn Làm sai liền phải nhận phạt Thất bại liền phải nhận thua Người phạm sai lầm Người thất bại Không cần ý đồ chốn tránh vốn có trừng phạt Không chỉ là người Ta cũng giống như vậy Người hẳn phải biết Cái bang Long Hạo Thiên Kẻ này từng thiết kế hãm hại ta Ta nhất thời sơ sẩy rơi vào bẫy Ta không hận hắn thiết kế hại ta Ta chỉ hận bản thân mình xúc động lỗ mãng Cho nên ta đã đem thiên tầm thần công giao cho hắn Vì mình xúc động và lỗ mãng bỏ ra đại giới Ngươi tới gặp ta khẳng định không có an bài cái gì hảo tâm Ta cũng chỉ là tỉ mỉ phát hiện ra mảnh khóe Chỉ muốn cùng ngươi ngang nhau trao đổi Đổi lấy vài câu nói thật của ngươi Khó khăn như thế sao? Những lời nên nói trường sinh đều đã nói Có thể nói thành ý 10 phần Thẳng thắn gặp nhau Nhưng đối phương vẫn là nói năng thận trọng Trường sinh có chút giận Vừa lúc Dư Nhất tuần sát trở về Liền xoay người hướng Dư Nhất nói Người đi nói cho Dương Khai Ngày mai Tào Triều Thượng Tấu Triều Đình Ngự sử đái bắt được một tên võ sĩ đông doanh Kẻ này mang theo đại lượng ám khí Qua thẩm vấn Kẻ này khai xa Cùng người đông doanh tới đại đường Mưu Sinh Nội ứng ngoại hợp Ý đồ hành tích hoàng thượng Dư nhất không nghĩ tới Trường sinh sẽ nói với mình những lời này Mà thân là bổ khoái thâm niên Nàng cũng biết đối phương mục đích Của chuyến đi này Cũng không phải là ám sát hoàng thượng Trong lòng còn đang nghi vấn Liền không có lập tức xác nhận Trường sinh quay đầu Nhìn về phía nữ võ sĩ kia Ta đêm nay Liền lưu lại ở trong đại lao của ngươi Nếu như ngươi thay đổi chú ý Ta liền ra ngoài Thu hồi mệnh lệnh đã ban Nếu như ngươi một lòng muốn chết Vậy thì trở lấy ngày mai tảo chiều triều đình hạ chỉ Đem các ngươi toàn bộ chặt đầu hành quyết Đại nhân bất giận Dư nhất ở bên mở miệng Tức giận cái gì Ta nói tới miệng đắng lưỡi khô Nàng từ đầu đến cuối không nói một lời Trừng sinh chiêu hàng thất bại Tức giận nôi nóng Thật đúng là chưa thấy quan tài Thì chưa đổ lệ Thật sự cho rằng ta không dám đại khai sát giới hay sao Đại nhân Nàng cũng không phải là không muốn mở miệng Mà là không mở miệng được Lúc trước ta đã tận mắt thấy Tích Huyền Minh Phong áo Việt của nàng